Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đêm hôm ấy, nhằm giờ đầu giờ xử Lão Tránh đang chẳng chọc cố vỗ về giấc ngủ Trên chức sập kê giữa nhà Bên cạnh là thằng Thuận Đã gáy o o từ đời nào Làng Trung đêm nay lại yên ắng đến đáng sợ Lâu lâu chỉ có tiếng chó chu lên từng chập Rồi lại nín thinh Trả lại cái không gian cực kỳ bí bách Ngoài trời Gió thổi sao giác Làm cho khóm tre ở bên nhà vang lên những tiếng thanh âm kéo kẹt, những tán lá cuối cùng rung lên bần bật. Bọ đuốc đang tránh ngủn ngủn, bỗng nhiên tắt phụt đi, làm cho lão tránh phải bực phen khiếp vía. Chăng thượng tuần soi mở không gian, lão tránh bỗng nghe tiếng con chó mực đang gầm gừ rồi sủa vang ở ngoài cổng. Tiếng móng sắt cào xuống nền gạch tạo thành âm thanh zin zít hòa cùng với tiếng gió buồn buồn. Lão Tránh kinh hãi bấu chặt cánh tay của thằng Thuận mà hồn hẻo nói: "Trục trục chúng, chúng nó, chúng nó về đấy." Thằng Thuận thì đang ngái ngủ, tưởng nhà có trộm, bèn quay sang hỏi dồn dập: "Trộm bà cô? Đâu, đâu, chúng nó đâu? Để con cho chúng nó một trận à." Lão Tránh thì ú ớ: "Con, con con con con thấp chuột của bọn đua lên đi, cú cú sợ lắm." Thằng Thuận dạ một tiếng, rồi lồm cồm trở dậy tiến xuống bếp các nhà chính tận hai dãy nhà, còn lại một mình trong căn nhà ba gian, lão tránh kinh hãi co rúm, đến lúc này thì lão mới hiểu rõ là lời của bà tránh từng nói quả nhiên là không sai. Ở trong nhà thì lấy hiếu làm đầu, ra ngoài đường thì lấy nhân nghĩa mà đối đãi, nhân quả có chừa ai đâu, làm ác tất cả báo ứng, quần hồ gì xung quanh toàn người sống, có biết bao nhiêu ngồn người chết đang lẩn vẩn bên cạnh. Người Trần Bắc thì không có thông thấy được đau ông ạ. Lời vạ cứ vọng mãi bên tai làm cho lão tránh kinh hãi lắm, biết đâu trong lúc này lão tránh ngồi đây thì mấy cái bóng ma nhà báo hộ dương cũng đang ngồi sát bên lão mà không biết ích chứ. Lão tránh run lẩy bẩy với lấy cái nén nhang châm vào ngọn đèn dầu đang leo lét rồi cắm nhanh vào bát hương. Lão quỳ sụp khấn vái, nhưng hồng ân tổ tiên làm sao có thể độ trì cho cái loại tán tật lương tân chặt đầu cướp đất như lão chứ. Đang sỉ sụp vãi lấy vãi để thì trên bàn thờ phát ra cái tiếng hoa sủi sụt. Sủ. Lão tránh rụng rời hết cả chân tay từ từ ngước mặt lên. Thoảng trong cái làn khói hương lờ mờ, dưới ánh sáng leo lắt của ngọn đèn dầu, lão tránh á khẩu, hồn vía bay sạch. Trên bàn thờ, ông cụ thân sinh lão đang ngồi xếp bằng, hai mắt trợn trừng nhìn lão đầy vẻ giận dữ. Bất nhang đột nhiên cháy rực lên rồi tắt ngúm ánh đèn dầu cũng đập phụt tắt biến căn nhà thành một màu đen như hũ nút, lão tránh đỡ đẫn đái tổ tô rắc quần, bên ngoài cửa tiếng con chó mực thì lại gầm gừ lên một cách điên dại. Tiếng xích sắt cọ vào trùng sắc vang lên chói tai, văng vẳng trong tiếng gió thổi vù vù, lão tránh còn nghe được tiếng trẻ con khóc rồi âm thanh cộp cộp như lúc lão vung thanh mát tấu mà chém xuống, làm cho đầu bà báo hộ dương đã rơi xuống nền nhà cũng đập vọng lên chói tai. Ngoài trời bỗng nhiên mây mù che kín nhật nguyệt. Lão Tránh lầm lũi tiến ra ngoài, rồi đẩy cánh cổng gỗ lim nặng nề, bước luồn ra mảnh đất địa tài giờ đã là nghĩa trang riêng của gia đình mình. Con đường độc đạo gặp đêm tối trời, và cơn mưa bất chợt ập xuống làm cho bùn đất nhão ra. Lão Tránh cắm đầu, bước chân tay là cái xẻng cán dài sắc lạnh, lão tiến hẳn sâu vào bên trong nghĩa trang rồi điên cuồng đào đào bới bới không bao lâu, hình thành một cái việt mồ, một tiếng sét ầm ầm đánh toạc không gian u tịch, kéo theo là hàng loạt ánh chớp rạch dọc rạch ngang trên bầu trời chiếu xuống nghĩa trang. Lão Tránh một thân xác nhưng lại có tới hơn chục cái bóng đang níu chân tay, là oan hồn của vợ chồng Bá hộ Dương, của gia đình nhà Bá hộ, của con sen của thằng bé chết oan mới được 8 tháng trong mộ. Lão Tránh cười lên man dại, rơi trở lại cái xẻng đâm ngập vào ổ bù, vài dây sau lôi ra mớ ruột lòng thòng, rồi đổ ập xuống dưới lỗ huyệt. Dưới cái cơn dông tố ẩm ẩm này, xác của lão úp sấp, dập dành trong màn nước mưa đã dừng lực từ bao giờ. Cả đời của lão tránh dùng mưu thủ đoạn để mà giàu sang phú quý cho đến cuối đời, đổi lại cũng chỉ gói gọn trong sáu chữ: nhốm đất, bọc nắm xương tàn.